Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương một không thể nói lý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Mọi người im lặng không nói, Lâm Hiên ngồi ở chủ vị, sắc mặt lại trắng xám vô cùng. Hiển nhiên trọng thương chưa lành. Mấy năm trước tiên đạo minh đại chiến vượt ngoại thiên ma cùng hư vô, Ma quân tự mình xuất lính ma tộc đại quân quyết chiến với thiên sông. Chi cốc tiên đảo minh ngũ đại cao thủ đối mặt tự mình hằng lâm ở nơi này hư. Vô nhưng mà một cuộc đại chiến về sau nhưng là đại bại thua thiệt. Hắc hùng vương cùng đông dụ tiên hoàng trước sau vẫn lạc còn lại ba. Người cũng đều bị thương mà chạy. Trong này lại dùng lâm hiên bị thương nặng nhất. Tục ngữ nói cây to đón gió. Làm như tiên đạo minh minh chủ. Lâm Hiên tự nhiên là hấp dẫn nhất tư. Vô ma quân chú ý. Khá tốt Lâm Hiên để nhị nguyên anh thần thông cũng thực không tầm. Thường hốn độn chân ma công mặc dù không có hoàn toàn tìm hiểu. Nhưng cho dù là tu tập một ít gia lông đối với thực lực của hắn cũng có. Không nhỏ tăng trưởng thêm với này là thân ngoại hóa thân cũng cùng bình thường bất đồng chính là linh dược thân thể sinh mệnh lực chi ương ngạnh vượt xa người bình thường tưởng tượng sự khôi phục sức khỏe cũng là cực kỳ kinh người hầu như không kém hơn tiếng tâm lừng lấy bất diệt chi thể bằng không hắn đã sớm vẫn lạc. nhưng hư vô ma quân thần thông quả thực là không như bình thường Lâm Hiên bị hắn đánh cho một chưởng ma khí sâu tận xương tủy như như. Rồi trong xương, những năm này dùng các loại linh đan diệu dược vô. Số thực sự không có cách nào hoàn toàn trục xuất. Hết lần này tới lần khác lui giữ vân ẩm tung về sau cũng không có. Cách nào tính dưỡng bọn hắn cơ hộ là chân trước vừa tới nơi này, vực. Ngoại thiên ma sẽ theo sau đánh lén tới rồi. Sau đó đem vân ẩm sơn Trùng trùng điệp điệp bao bọc Loại tình huống này lâm hiên tự nhiên không có khả năng trí chi không Để ý dù là trọng thương chưa hết bệnh cũng chỉ có cắn răng kiên trì Đích thân tới song phương giao chiến chỗ giò xét Mà trước đó không lâu vực ngoại thiên ma lại đã phát động ra một lần Đại chiến lúc này đây bọn hắn công thành quy mô không thể thắng được Rồi dĩ vãng rất nhiều. Nhìn tư thế là muốn một trận chiến mà khắc. Lâm Hiên Thân là minh chủ đương nhiên không có khả năng lui giữ ở phía. sau rồi? Đi tới trước trận. Tư vô ma quân tại bồng lai tiên đảo thống lính nơi này thiên ma đại. Quân thực sự không phải kẻ yếu. Chính là ma nham thành thành chủ. Hắn là tư vô ma quân coi trọng nhất tâm phúc. Chính là tại vực ngoại thiên ma ở bên trong cũng là là nhân vật có. Tiếng tâm lừng lấy hằng lâm đến hàn long giới thiên ma tôn người tuy nhiều thực lực của. Hắn nhưng là xếp hạng đứng đầu bảng đấy. Được xưng để nhất ma tôn. Trước kia chính là do quanh hắn công bồng lai tiên đảo. Về sau hư vô. Ma quân đích thân tới. Hắn liền bị điều hướng rồi vân ẩm tông tỏa. Trấn ngư nói nổi danh phía dưới không hư sĩ kỳ thật thực lực mạnh vậy cũng cũng không phải nói bậy nói lung tung độ kiếp hậu kỳ là tối thiểu nhất đấy thậm chí hơn xa bình thường lính vượt cường giả lần này hắn đều muốn một trận chiến mà khắc tự nhiên tránh không được tự mình ra tay hắc phượng yêu nữ vạn hiểu tiên quân đều bị cách khắc cường giả cuốn lấy Vị này để nhất ma quân đành phải do Lâm Hiên ra tay ứng phó Đại bại thua thiệt Lâm Hiên không muốn nuốt vào thất bại quả đắng Nhưng tu tiên giới Nguyên bản chính là dùng thực lực nói chuyện Hắn nguyên bản cũng nặng Tổn thương chưa lành Ở đâu chống đỡ được vị này ma nham thành chủ Cũng may cuối cùng là thất bại rồi Âm mưu của đối phương Vân ẩm tôm Cuối cùng cuối cùng là giữ vững vị trí. Đương nhiên tổn thất cũng là vô cùng nghiêm trọng vô cùng tu sĩ. Thương vong tạm thời không đề cập tới kể cả hộ phái đại trận ở bên. Trong vài tòa trọng yếu cấm chế toàn bộ đều bị đánh tới rồi nửa tàn. Hoàn cảnh. Mặc dù không có bị hoàn toàn bài trừ nhưng khoảng cách tan thành mây. Khói cũng là không xa. Mà vực ngoại thiên ma tuy rằng cũng không dễ chịu nhưng đối với phương thắng tại số lượng phần đông hôm nay đi thông thiên ngoại ma vực giao. Diện thông đảo đã một lần nữa mở ra đối phương rất nhanh liền có thể. Một lần nữa đạt được đại lượng bổ sung khôi phục nguyên khí. Đây đối với vân ẩm tông mà nói áp lực từ không cần cầm như còn muốn giữ vững vị trí. Như vậy tối thiểu nhất mục tiêu chính là muốn đem. Cái này vài tòa cấm chế trận pháp chữa trị, nếu không, một khi ma tục. Đại quân nguyên khí khôi phục trọng chấn cờ trống, như vậy, chờ đợi. Vân ẩm tung đấy chỉ sợ sẽ là thành hủy nhân vong kết quả. Chúng ta trước mắt gặp phải tình thế, các vị đạo hữu đều nhất thanh. Nhị sở, Lâm mỗ cũng liền không lại nói năng dườm già rồi tất cả mọi. Người chỉ nói vậy thôi tiếp thu ý kiến quần chúng tiếp nhận chúng ta. Có lẽ như thế nào? Lâm hiên thở dài thanh âm truyền vào cách tay, rõ. Ràng có chút trung khí chưa đủ cùng ma nham thành chủ một trận chiến. Thương thế của hắn lại tăng lên rất nhiều. Nhưng mà nhưng không ai mở miệng. Chúng lão quái hoạt nhíu mày hoặc ngẩn đầu nhìn lên trời có càng là biểu lộ đờ đấn tới cực điểm. Lâm Hiên thấy sắc mặt cũng không khỏi được có chút khó coi. Như thế nào đều ở đây trong dấu rốt, vân ẩn tôn nếu là một khi bị phá bổn môn tuy chạy trời không khỏi nắng đang ngồi các vị kết cục. Chỉ sợ cũng rất rất nhiều. Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng này chúng ta đương nhiên rõ ràng chúng ta không so sánh được minh chủ người chẳng qua là một hóa thân ở chỗ này coi như là bị diệt trừ bản thể chỉ cần không ngại cũng có thể ngóc đầu trở lại mà chúng ta những người này một khi vẫn lạc có thể đã không còn có cái gì nữa một quái gở thanh âm truyền vào cách tai bên trong tràn đầy vẻ chê cười lâm hiên ngẩng đầu Nhưng là vẻ mặt như đầy tháng cung trang Mỹ Phụ Quần áo hoa lệ Lại đeo hiếu Mặt mũi tràn đầy bi thiết bộ dạng Ngươi Họ long thiếu niên giận dữ Muốn mở miệng phản bác Lại bị lâm hiên Chí chủ Lâm hiên ngồi thẳng rồi thân thể Trên mặt lộ ra một nụ cười Khổ một trong phùng Đạo hiếu Làm phu vấn lạc Lâm mỗ cũng là rất khổ Sở đấy Thư vô ma quân thần thông rửa gì nan địch, đây là lúc trước. Chẳng ai ngờ rằng đấy, lâm mố minh bạch trong lòng ngươi bi thương. Nhưng kính xin không được tóc rối bởi tính cách. Hừ, nói hay lắm nghe, ngươi cũng biết hư vô ma quân thần thông rửa dị nan địch, cho nên mới đem bản thể phái đi ra, lưu chính là một cái hóa. Thân ở chỗ này thật sự là thật là uy phong, giỏi tính toán, trước. Liền đem chính mình đứng thế bất bại Nàng kia trên mặt lộ ra một tia Cười lạnh tràn ngập mỉa mai mở miệng Phùng đáo hữu Ta lâm sư để thương chồng ngươi mới chết Hảo ngôn hảo Ngữ cũng không phải là ta vân ẩm tông sợ ngươi Ngươi không được được Một tức lại muốn tiến một thước Họ long thiếu niên giận dữ Nhìn Không được đứng lên chỉ trích thanh âm băng hàn mà nói Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ ruột gõ. Cửa, hắn có thể làm, chẳng lẽ còn không cho phép ta nói, bản thể hắn. Không có ở đây nơi này là sự thật, năm đó tiên minh đại hội, là ai? Ngang ngược, không nên đoạt được cái kia minh chủ tốt, vậy ngươi đắc Có minh chủ tôn vinh, vậy có lẽ cố gắng hết sức nên cố gắng hết sức. Nghĩa vụ Lại đổi tại trước khi đại chiến đem bản thể phái cách nơi. Này chỗ, đây coi là cái gì, chiếm hết chỗ tốt, nước đến chân, rồi lại. Chơi lên bo bo giữ mình trò hề. Nàng kia trên mặt tràn đầy đùa cợt vui vẻ, thanh âm ngữ khí, càng là chua ngoa vô cùng. Mà tu vi của nàng cũng có chút không tầm thường, là một gã độ kiếp hậu. Kỳ tu tiên giả. Về phần thân phận càng là miêu tả sinh động, đông dụ. Tiên hoàng giải pháp thê tử, tên ghi họ phùng hoàng hậu là được. Mà nàng chi như vậy quả thật trưởng phu đang cùng hư vô ma quân một. Trận chiến trong vấn lạ. Trong nội tâm nàng tự nhiên hư vô hận thấu xương, nhưng đối với Lâm. Hiên giống nhau không có sắc mặt tốt. Bởi vì ai bảo Lâm Hiên bản thể không có ở đây nơi này. Tiên minh đại hội tranh đoạt minh chủ, đông dụ tiên hoàng vợ chồng kỳ. Thật đối với Lâm Hiên rất nhiều bội phục, nhưng là chính là bởi vì như thế, lại để cho vị này đổ kiếp hậu kỳ nữ tu đối với Lâm Hiên khúc mắt. Bột phát rồi, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.